Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 246 nói thật cũng là sai sao Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi hang hoàng cuối đầu trong đôi mắt có chút ảm đạm Còn có phô hàm và dập tuyên trẩm cũng phụ mẫu phi các con Hai người đều chấn động Dạ hoang thiên nói tiếp Trậm đã từng hứa với mẫu phi các con Sẽ không để các con cúng vào trong việc tranh giành ngôi vị hoàng đế Nhưng trậm lại ích kỷ ích kỷ đem tương lai của vô hàm làm lá chắn Khiến con lọc vào tầm mắt của hoàng hậu và cảnh vương Kỳ thật là do phụ hoàng muốn bảo vệ tàn nguyệt Để nó không bị hãm hại dứt lời ông ngẫm đầu lên dính dạ vô hàm vô hàm con sẽ không trách phụ hoàng chứ trong đôi mắt dạ vô hàm không hề có sự oán giận mà hắn rất bình tĩnh nói Nhi thần đã sớm biết nếu muốn trách thì hôm nay ngồi chỗ này đã không phải là phụ hoàng rồi hắn nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh Dạ hoang thiên tuyệt đối không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của hắn Ông vui mừng cười Tốt, tốt Các con đều không làm chậm thất vọng Không có việc huynh đệ tương tàn Ngược lại còn đồng tâm hiệp lực bảo vệ Giang Sơn Lần này diệt phiên bang uy danh minh tịch triều chúng ta vang xa Vô hàm có công đầu Thần hoàng nhân cơ hội nói Theo ý kiến nhi thần Có thể tuyển chọn lại thái tử Không bằng để hắn làm thái tử đi Dạ vô hàm vừa nghe xong mặt kệ nói Từ đầu tới cuối ta đều không muốn làm hoàng đế Nếu ta muốn thì không cần ngươi đưa Bản thân ta tự đoạt lấy là được Ngươi muốn sao Bản thân thì tiêu gia vui vẻ Ném cái bao đồ cho ta hả Bao đồ Khó miệng dạ hoang thiên rung rẩy một chút Mấy đứa con trai ông không xem ngôi vị hoàng đế ra gì Có thể tính đây là chuyện may mắn không Ta không xen vào Dù sao bây giờ lớn nhỏ trong triều đều tin vào hàm vương Thần hoàng vô lại nói Bên phía tây vực còn rất nhiều chuyện cần ta làm Ta phải về xử lý Không rảnh làm thái tử Ngươi phải chấp nhận thôi Vậy không được trong hàm vương phủ Việc cũng chức thành đống lớn Ngươi cột cho ta thì ta tìm ai tiếp nhận bây giờ Nói xong Hai người đồng thời nhìn về phía dạ dập tuyên Hắn ngẩn ra Vội vàng xu tay Đừng nhìn đệ Lúc trước đệ chỉ muốn dành vị trí này cho vương huynh mà thôi Nếu như huynh ấy không muốn làm hoàng đế thì đệ gấp làm gì Việc này đừng liên lụy đến đệ Dạ hoang thiên vỗ vỗ ngực nhịn lại xúc động muốn phun một ngụm máu Bây giờ xem ra các con trai của ông rộng rãi quá cũng là một chuyện phiền toái Cuối cùng Ông vỗ bàn Trẩm mặt kệ Chuyện của mặt cảnh xử lý xong Một trong ba đứa phải lưu lại một đứa làm hoàng đế Được rồi, mọi chuyện quyết định như vậy Nói xong, ông rời đi Thần hoàng cũng đi theo phía sau hoàng thượng Ném lại một câu Ngọc tỷ ở trong tay ai? Người đó chính là chân mệnh thiên tử Dạ vô hàm sưởng sốt Sau đó chạy vào tìm kiếm trong ngăn kéo Kéo ra một cái bao gì đó Ném cho dạ dập tuyên Thưởng cho đệ Sau đó đi nhanh ra ngoài Dạ dập tuyên tò mò hỏi Cái gì đây Hắn mở ra Sau khi thấy bên trong là ngọc tỉ suýt nữa thì nổi giận Hắn giơ nắm đấm với bóng lưng của hai người Các huynh thấy ta nhỏ nhất thì bắt nạt đệ hừ cứ bắt nạt để đi trong bát ý huyên rượu quá ba tuần dạ hoang thiên trở về cung trước để cho những người trẻ được tự do chơi đùa một mình phong linh đi ra cửa đi về phía phỉ ý huyên trên mặt là vẻ ấm áp bình thản. phía sau có một người đi tới nàng không quay đầu cũng biết đó là ai sao nàng muốn quay lại không? Dạ vô hàm dựa vào cột nhạc ánh mắt mê ly nhìn nàng Sau này có thể hắn sẽ ức thấy nàng xuất hiện trong vương phủ Phong Linh cười nói ta trở về thăm người bạn cũ Ngươi không hoan nghênh phải không Ha ha chỉ cần nàng muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể Cảm ơn Dần dần hai người lâm vào một mảnh trầm mặt Dạ vô hàm cũng không muốn nói nhiều Hắn thầm nghĩ chỉ cần lặng lặng nhìn nàng Dù sao Khuyên bản thân buông tay không phải là một việc dễ dàng Có đôi khi Hắn mong muốn ý thức của bản thân có thể lệch quỷ đạo Như vậy khi quay đầu lại hắn mới có thể an ủi được bản thân Trong phòng, thần hoàng nhìn bên đó không nói gì Trên khuôn mặt hắn như phủ một tầm sương mù Muốn biết được suy nghĩ chân thật của hắn Cũng giống như đi trong đám sương mù vậy Dạ dập tuyên đi tới đối diện Đưa một ly rượu cho hắn Nhìn hai người bên ngoài Cười cười Ta nghĩ Nếu người kia không phải là ngươi Thì vương huynh sẽ không buông tay đâu Thần hoàng nhẹ nhàng cầm ly rượu uống một ngụm Ta cũng nghĩ như vậy Dạ dập tuyên nở nụ cười nhẹ Trước đó Người luôn bảo vệ mẫu tử tam nương là ngươi phải không Thần hoàng ngoái đầu nhìn hắn nhướng mày Hắn tiếp tục nói Lúc ở ngư dương thành Ta muốn tra chi tiết về tam nương Nhưng lại không tra được gì cả Ta chỉ biết là có người ở sau lưng giúp nàng Không Phải nói là yên lặng bảo vệ nàng Thấy thần hoàng không phản ứng gì, hắn tiến lên ánh mắt nghiêm túc. Ta chỉ muốn biết vì sao. Thần hoàng tạp tứ cười, quay người lại nói, muốn biết thật sao. Đương nhiên, ha ha, được gọi một tiếng ca ta nghe. Dạ dập tuyên sưởng sốt. Thần hoàng bày ra bộ dạng ngươi không gọi ta không nói. Hắn cắn răng. Cho dù dạ tàn nguyệt là ca thật nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng chơi cùng Gặp mặt cũng chỉ xương hô thái tử Bây giờ đột nhiên muốn hắn gọi thần hoàng là ca thì đúng là ngượng mồm Hắn ngượng ngùng quay đầu đi, rầu rỉ gọi một tiếng ca Ngoan Thần hoàng vỗ vỗ đầu hắn, dạ dập tuyên giống như bị điện giật chạy qua Bây giờ nên nói rồi Thần hoàng rủ mắt xuống, khó miệng khẽ cười tính ra, nàng từng là ân nhân cứu mạng của ta. Tam nương đã cứu mạng ngươi. Lúc nào? Thần hoàng cười đi ra ngoài. Dạ dập tuyên theo sau hắn, thốt lên ca. Sao ca lại có thể như vậy? Nói một nửa thì đừng nói, không phải là gợi trí tò mò của người ta sao? Tiểu hài tử hỏi nhiều vậy làm gì Đến điểm mấu chốt lại không nói Đó là không đạo đức Mệt nếu muốn nghe Thì sáng mai thỉnh sớm Dạ vô hàm và phong linh bật cười Khi thấy dạ dập tuyên bám Theo sau lưng thần hoàng Hắn đã thay đổi rất nhiều Dạ vô hàm nói Nàng chưa gặp qua hắn ngày trước Hoàn toàn ngăn cách mình Chưa bao giờ tiếp xúc với huynh đệ chúng ta Hắn quay đầu lại nhìn phong linh Bởi vì nàng mà chúng ta có thêm một huynh đệ Ánh mắt phong linh nhìn theo thần hoàng ở đằng xa Hắn cũng có thêm các ngươi Tam nương lại đây ăn trái cây đi Nhiếp tố tố vẫy tay với phong linh Trong tay còn nắm một quả đào Được muội đến đây Dạ vô hàm nhớ mày hỏi Nữ nhân kỳ quái này nàng làm sao lại biết được vậy Phong Linh nhìn hắn, ngươi nói cho ta biết nàng ấy có xinh đẹp không, đáng yêu không, ta muốn nghe lời nói thật, dạ vô hàm tinh tế đánh giá lại nhiếp tố tố, nói, sắc đẹp cũng chỉ được. Nụ cười trên mặt Phong Linh cứng lại, sau đó nàng trợn mắt nhìn hắn quay người đi vào phòng. Dạ vô hàm sưởng sờ Không biết bản thân đắc tội nàng chỗ nào Nói thật như lời của nàng Cũng là sai sao Các bạn đang nghe chuyện Tại truyện audio.xyz